các bạn đang nghe tại đọc truyện audio dot net à, của Elena để gọi về cho Văn Anh như yên tâm nhưng vì mệnh lệnh của Văn Lão gia Elena không thấy đưa điện thoại của mình cho cô bất quá cô ấy nói cô có thể tìm đến anh dù sao ám dạ duệt cũng là đường đường chính chính bước chân vào vân gia Văn Lão gia không có lý do gì mà lại tịch thu điện thoại của anh cốc cốc tiếng gõ cửa vang lên một cách thành thúy giữa hành lang yên tĩnh lại càng trở nên rõ ràng không nghe thấy tiếng đáp lại mà tiếng này lấy lút mở cửa ra may mắn là cửa không khóa phòng tắm truyền đến tiếng nước khiến cô nhất thời hiểu rõ vì sao anh lại không đáp lại tiếng gõ cửa của cô chủ nhân không thấy nên mặt tự Yên rất tự nhiên đi vào bên trong căn phòng này so với phòng cô không khác là bao nhiêu nhưng cách trang trí có chút không tương đồng nhìn quanh căn phòng một lần ánh mắt cô rơi vào chiếc điện thoại nằm trên hộc bàn hai mắt mặt tự Yên sáng lên vừa điện cầm lên thì cánh cửa phòng tắm bật mở Mạc tự Yên trườn dã quay người thấy anh đang bận cô cũng chẳng muốn làm phiền. Cô chỉ cần bởi điện thoại của anh, Lê lập tức rời đi Một lát sau cô sẽ mang qua trả Nhưng là không nghĩ đến anh lại Rồi, em xin lỗi vì đã vào phòng anh Mà chưa được sự cho phép của anh Em chỉ là muốn... Nhìn hình ảnh trước mắt Cô không khỏi ngây ra Lời nói không tự chuột được mà dùng lại Sau nói đến bối rối rơi mắt sang chỗ khác Trời ạ, cô biết đây là phòng anh Chuyện anh ăn mặc thế nào cô vốn không có quyền can thiệp Tuy nói cô là vỡ sắp cưới của anh Nhưng trong cuộc sống hôn nhân mỗi người đều cần phải tôn trọng đối phương, bất quá anh có thể mặc áo vào có được hay không? Đứng trước một cô gái, anh lại chỉ mặc quần tây, để lộ ra nửa thân trần phía trên, mái tóc lại còn ướt sũng, bộ dáng như vậy, anh có biết bản thân rất quyến rũ không? Mạc Tử Yên tự nhận bản thân kiềm chế rất tốt, nhưng đứng trước người đàn ông này, dù là người bình tĩnh thế nào cũng nhịn không được mà hóa thành sắc nữ bồn nhào vào anh. Đang suy nghĩ gì vậy? Giọng nói trầm thấp Từ bên tai chuyển đến, khiến cô giật mình Đầu óc còn chưa kịp thanh tình đang nghĩ gì nói đó Em muốn bổ nhau vào anh Mạc tự yên giật mình, trừng lớn mắt Không thể tin được bản thân lại có thể nói ra những lời như vậy Nụ cười trên mặt án giận ruột lại Nhưng rất nhanh lên khuôn phục dáng về ban đầu Tốt, thật trực tiếp Rồi, thật ra thì em Hai má cô lúc này đã đỏ như trái cà chua Em, em chỉ mưa điện thoại của anh để gọi với mạc ra bên kia Anh, anh đừng hiểu lầm Anh sẽ không hiểu lầm Cô ngừng đồng với vẻ mặt vui mừng, trong lòng thầm nghĩ anh quả thật là người đàn ông lý tưởng, không hề bận tâm đến lời nói thiếu suy nghĩ của cô. Chỉ là chưa vui mừng được bao lâu, thì lời nói tiếp theo của anh đã khiến biểu cảm trên mặt cô xuất hiện vết nớt. Bởi vì em thật sự muốn bổ nhào vào anh. Anh còn chưa khen cô thành thật đâu. Anh em... Cô lắp bắp không nói nên lời, còn chưa kịp nói anh đã nhét điện thoại vào trong tay của cô. Còn anh đi vào trong phòng tắm, hoàn thành nốt công việc của bản thân. Nếu không ai kia lại muốn bổ nhào vào anh thì nguy mạc tứ yên rốt cuộc cũng khôi phục bình tĩnh mà gọi điện với cho bà ra không phải dự đoán người nhận điện thoại chính là vân hi như hai mẹ con cùng nhau trò chuyện cô đem sự việc xảy ra ở vân gia hai ngày nay kể hết cho bà nghe vân Hình như không nói bà chỉ im lặng lắng nghe con gái nói chuyện chỉ có Mạc vũ hiện ở bên cạnh mới thấy được sắc mặt của bà ngày càng âm trầm một người gọi điện thoại một người nói chuyện một người còn lại im lặng lắng nghe không cảnh thập vân ai hoa bầu trời bên ngoài đã tối đen nhưng bên trong phòng vẫn sáng như ban ngày Hình ảnh nhẹ nhàng êm đềm, khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy hâm mộ. Duật, cảm ơn anh. Rước lời, cô có chút ngại ngùng cho lại điện thoại cho anh. Ừ. Ánh mắt anh vẫn tiếp tục dõi theo từng nét chứ trên quyển sách. Nếu không phải lúc này cô vẫn luôn dõi theo cử chỉ của anh, thì cô thật sự nghĩ rằng bản thân đã nhìn lầm. Thật ra từ đầu chế cuối anh vốn không hề nhìn cô. Mạc từ Yên nhạy cảm phát hiện. Duật, anh giận sao? Đừng nói cô đang nghi, nằm giác quan của phụ nữ. Luôn rất nhạy cảm, đặc biệt là giác quan thứ 6 Khi đối diện với người mà họ quan tâm Họ sẽ nhanh chóng phát hiện Điểm bất thường của người đó Huống ngồ cô sống bên cạnh anh bao nhiêu năm Không biết nhiều cũng biết ít Mặc dù anh không bao giờ bộc lộ thâm trạng của mình trước những người khác Nhưng cô vẫn biết một khi anh tức giận Anh sẽ có biểu hiện như thế Ám dần nhớ mày Ánh mắt anh rơi vào người cô Hai đôi mắt chạm nhau Ngay lập tức mặt tin lên thấy được Sự nóng này sau so ánh mắt đó Chứng tỏ chủ nhân đôi mắt đáng tức giận Chỉ là ngay cả bản thân cô cũng không rõ vì sao lại trong giận anh rồi. Rượt, em biết sai rồi, anh đừng giận em có được không? Mạc Tử Yên bắt đầu làm vẻ mặt đáng thương. Đây là tuyệt chiêu của cô. Mỗi lần cô trọng giận bà Vũ Yên, cô đều dùng vẻ mặt này cầu xin ông tha thứ. Trước vẻ mặt đáng yêu của cô, mà vươn nhanh trong buông vũ khí đầu hàng. Cho nên hiện tại, cô rất tự tin anh sẽ liền tha thứ cho cô. Em sai, em sai thế nào? Mạc tiên chớp trước, trước mắt, cô cũng không biết bản thân đã làm sai điều gì. Như nhìn anh thức giận như vậy cô lại không tự chủ được mà nhận sai rồi sao cô cũng rất sợ anh sẽ tức giận cuộc sống hôn nhân trước kia của họ cô chỉ nhìn thấy anh nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện audio.net